Quick and snow show. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quick and snow show. là Quyết tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên q u i c k and Snow Show. Sao chán câu chào 222 rồi à? Chán sao được? Chẳng qua là thời tiết thay đổi, còn người mình cũng có muốn chút gì đó thay đổi mới mẻ, chứ còn bỏ sau được câu chào 222 khi nó đã trở thành thương hiệu. Thương hiệu rẻ tiền. Ai này Snow nói gì đấy? À, tôi nói cái túi mà cô gái trên bìa tạp chí này đang cầm trai nói với Quyết ẻ tiền đâu, chứ còn ai chẳng biết q u y là hàng hiệu limited edition. n ó biết được thế là tốt đấy. Hàng hiệu sang đấy, đẹp đấy nhưng mà chẳng bán được cho ai thì cũng thành hàng ế thôi. Ế cũng được, ế nhưng vẫn giữ vững tư thế. Ngồi đấy mà giữ vững tư thế é chẳng mấy c h ơ Tôi đọc thư này cũng đang bức xúc về vấn đề muôn thuở giống như quyết như này. Người gửi Bảo Trang ở số điện thoại 0 1 6 9 3 x x 4 3 9 3 6 n g ư ờ i nhận tình trạng ế của tôi. Chẳng hiểu u nghĩ gì mà tự nhiên ngày hôm nay nhắc đến chuyện chồng con tương lai với mình làm mình t h o á t hết cả tim, mắt tròn mắt dẹt nhìn u. u dọa nhanh xem lừa được thằng nào rồi lôi nó về bắt nó làm con d ể u không thì xem có thằng nào có ý với mày thì cũng cứ đồng ý đi miễn sao nhanh cho u có con rể là được h í c shop không nhanh thì ấy đến nơi bây giờ bình thường ít khi lắm u mới đề cập đến chuyện chồng con với mình có mấy khi u dục mình lấy chồng đâu tự dưng hôm nay u lại nổi hứng l ê n n h ắ c là sao chắc tại u sốt ruột thế chịu nổi vì g i u con gái hai mươi mấy tuổi đầu như mình vẫn còn chưa có ý định chồng con gì suốt ngày không ở nhà cắm đầu vào cái máy tính thì ia ý, ý ới mấy đứa bạn mà chẳng thấy một bóng bạn trai nào cả nhưng u phải hiểu cho mình là cái duyên cái số nó chưa vồ lấy mình thì mình biết làm thế nào bây giờ chứ không lẽ giờ mình tìm đại cái duyên nào đấy mà vồ lấy nó à mình mà làm được như thế thì đã làm lâu rồi chẳng phải chờ đến bây giờ mình chết với cái con niệm là tha ấy c h ứ nhất tuyết không lấy người mình không yêu mà yêu lại là phạm trù của cảm xúc chứ không phải của lý trí nên mình không lừa dối hay ép buộc mình yêu đại m ộ t ai đó được mà yêu thì cũng có gì là ghê gớm đâu đơn giản cũng chỉ là tìm được ai đó mình có thể tin tưởng và người đó tự nguyện để mình tin tưởng người ta cả đời ngay cả bây giờ và đến sau này hai người cùng giữ cho niềm tin ấy không thay đổi đấy với mình yêu chỉ đơn giản thế thôi. Chẳng đứa bạn mình nói là mày thực tế đi bây giờ già rồi ai lại còn mất thời gian cho mấy cái trình tự như của mày quen thân thiết yêu cưới bây giờ chỉ cần thấy được được là quen ok cưới liền thôi chứ qua hết mấy cái trình tự của mày á người ta chạy mất dép hết à thất vọng tật tật. đến bạn mình mà còn nghĩ vậy thì mình cũng không dám chắc tìm ra được một anh chàng nào đó đồng quan điểm coi trọng mấy cái trình tự của mình khi ở cái tuổi mà người ta đã trưởng thành hơn và thực tế chẳng còn mấy mộng mơ với lãng mạn ngốc xít kiểu city nữa. Chẳng biết có còn anh chàng nào sót lại không, mà nếu còn à, thì mình có may mắn mà gặp được hay không? Tự nhiên u d ạ t là mình rơi vào trạng thái bất ổn, thấy hoang mang, thấy bồn chồn và lo lắng vô cùng. Cơ mà nhỡ mình ấy thật thì sao? Mà ấy thì cũng chỉ có việc là mình đang tìm một người phù hợp thôi, người xứng đáng với niềm tin của mình. Không sao, mình sẽ hết ế khi mình tìm được người đó. Biết đâu người này cũng đang đi tìm mình thì sao? Rồi mà n g ngày nào đó ta sẽ tìm thấy nhau. Mình đã đọc được ở đâu đó câu nói là trong số những điều kỳ diệu của cuộc sống, điều kỳ diệu nhất là ta tìm thấy nhau. Và mình đang kiên nhẫn từng ngày bước về phía trước, về phía cái ngày kỳ diệu đó xảy ra. Và mình tin là ngày đó sẽ đến. Anh chị thân, đây là tâm trạng của một đứa con gái bất ngờ bị mama nhắc nhở chuyện chồng con. Ủa thế đấy anh chị ạ, nhờ chị phát giúp em bài. Satisfied của Jewel Để em lấy lại tinh thần nhé Yêu anh chị nhiều Email của Ngô Gia Bảo số điện thoại 0126525 sao sao sao sao địa chỉ hao pro 10k a gmail.com gửi Mama số điện thoại 016489 sao sao 971 anh q u ý t và chị Snow thân hôm nay tâm trạng em buồn lắm cơ anh chị ạ già trưởng lâu rồi mà lại không tìm được việc làm đã vậy mỗi lần hết tiền em lại về nhà h ỏ i phải nói mỗi lần về nhà nhìn mắt của mẹ, thì tâm trạng em khó tả, chị ạ. Mỗi lần như vậy, mẹ thường hay vay mượn những người xung quanh. Lúc đưa tiền cho em, mẹ chỉ dặn mỗi câu, cố gắng lo mà học. Mẹ chỉ nói thế, sâu thẳm trong ánh mắt là nỗi niềm mà bất cứ người mẹ nào không muốn cho con mình biết. Đó là sự khó khăn của gia đình. mẹ làm như vậy để cho con cái yên tâm mà ăn học và mẹ chỉ muốn h ộ n mình mẹ chịu đựng mà thôi ngày phụ nữ Việt Nam đã qua rồi nhưng em vẫn muốn gửi lời tám ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến người mẹ thân yêu của em cảm ơn mẹ đã sinh ra con nuôi dưỡng và đồng hành trên suốt chặng đường con đã trải qua con hứa với mẹ con sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để kiếm được việc làm và có thể giảm bớt gánh nặng trên đôi vai của mẹ và em mong chương trình có thể phát tặng giúp em ca khúc Womanly Love của u c b r o t s t a t i o n thể hiện xin cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Ừ, mùa đông sắp đến rồi, nước da trắng mịn sẽ trở lại với ta. Chắc gì? Sao lại không chắc? Mùa đông đến mà trời với những tia nắng chói chang làm đen da kia thì sẽ biến đi. Nhưng trong studio này lúc nào chẳng s ừ n g s ữ n g một mặt trời chói lóa là tôi. Ôi, chói quá c ơ <cười> tự tin thật đấy Anh là thế, tự tin thế. Nhưng em cũng biết rằng lần đầu tiên gặp em, anh lại lúng túng chẳng nói được gì. ừ thì anh là thế mạnh mẽ thế, nhưng cũng có lúc sẽ cảm thấy cô đơn, cũng cần một tin nhắn nói rằng em nhớ anh. vì anh là thế quyết đoán thế nhưng cũng có lúc sẽ bối rối không biết chọn cái sơ mi nào cho buổi hẹn với em vì anh muốn là người đẹp trai nhất trong mắt em mà anh là thế dũng cảm thế nhưng cũng có lúc anh giật mình chỉ vì một con d á n rồi quay sang bắt gặp cái lắc đầu của em anh lại v n h mặt v à bảo nó quay lại đây anh oánh cho nó tơi bời ngay ừ thì anh là thế k h ô k h n thế nhưng cũng có lúc nổi hứng lãng mạn lên mua cả bó hoa hồng to để kỷ niệm ngày chúng mình yêu nhau rồi để bị em mắng sao anh chẳng biết tiết kiệm gì cả Ai lấy anh về thì khổ cả đời, thế mà vẫn có người yêu anh đấy thôi, he he. Ừ, thì anh là thế, nhưng nhìn em thế, nhưng không bao giờ để em yêu anh nhiều hơn đâu. Anh phải yêu em nhiều hơn chứ, phải không? Cấm cãi, he he. Ừ, thì anh là thế, biết chăm sóc bản thân thế, nhưng cũng c u ố n lúc giả vờ ốm nặng để có người quan tâm chăm sóc chứ. Ừ, thì anh là thế, anh yêu em thế, nhưng anh sẽ không nói yêu em đâu, vì anh sẽ khiến sự quan tâm của anh thành lời yêu em chân thành nhất. Ừ, thì anh là thế đó, sẽ mãi yêu em như ngày đầu tiên em đến nè mà c á tên Nguyễn Tuấn Minh ở số điện thoại 0984624XX Địa chỉ hoangtứbột93.com gửi đến Zin Cùng với các hốt của One Direction y o u r insecure, don't know what for y o u t u r n i n heads when you walk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 chưa được gọi là thực sự chín chắn nhưng đã có chút trưởng thành để quyết định những việc trong cuộc sống của mình. Mỗi năm thời gian này miền Bắc đã sang thu, tiết trời thật tuyệt vời. Năm nay em phải làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, không được đắm mình trong mùa thu, không lang thang một mình ngắm phố phường Hà Nội, ăn những món ăn vặt để tự thưởng cho ngày sinh nhật của mình. Trong em có một chút cảm giác bâng khuâng, cô đơn và nhớ Hà Nội hơn. Dẹp qua hết những mệt mỏi, lo toan, em muốn đón chào tuổi thứ 25 một cách thật đặc biệt. và mong tuổi 25 sẽ luôn hạnh phúc yên bình anh chị yêu hãy phát tặng em ca khúc great của Taylor Swift xin cảm ơn anh chị rất nhiều mong anh chị giấu tên của em chán mình một chữ tự em nhé tự yêu thương tự hạnh phúc tự trân trọng nghe em này em em ạ đừng so vai c o do giữa trời lạnh giá cũng đừng ước ao một bàn tay lạ cuộc sống chẳng gì là vĩnh viễn đâu em ước ao chi hơi ấm của một ai đặt trong tay mình một chữ tự em nhé tự sưởi ấm mình tự nắm lấy bàn tay cứ thế nhá em sẽ không sợ một ngày ai đó buông tay mình đâu này em bố mẹ nuôi em lớn bố mẹ hy sinh tất cả cho em nhưng em à n h ữ n ậ n thức rõ ràng nhất trong cuộc đời em lại dành cho một thằng con trai xa lạ. Bao đêm em khóc lóc, bất ngủ vì những điều ngớ ngẩn mà lũ con trai gây ra. Em nhận ra mái tóc của người ấy ngắn đi một cm, nhưng Sam không nhận ra tóc bố mình thêm bao sợi bạc. Em nhìn ra người ta bớt đẹp trai bởi một cái m ụ n trên mặt, mà Sam không thấy mắt mẹ h ẳ n thêm mấy nếp nhăn. Em à, sao lại vô tâm với thương yêu? này em, ngày em v ậ t vã bỏ ăn vì tan vỡ cuộc tình đầu, em có thấy mẹ nhìn em lo lắng thế nào không? ngày bé mỗi lần em bỏ ăn là mỗi lần mẹ mất ngủ. mẹ mong em lớn từng ngày để trưởng thành để bớt trẻ con, để mẹ không còn phải mất ngủ đêm đêm. thế mà khi lớn lên sao em lại làm mẹ mệt mỏi vì một người con trai xa lạ? em à, đừng để ai đó phải mệt mỏi vì yêu thương mình em nhé. này em, đã bao lần em băn khoăn không biết chọn gì cho người ta trong ngày sinh nhật. đã nặng n g bắt mẹ dậy đan len rồi hì hụi cả tuần để đan cho người ta một cái khăn. Thế mà em nhầm lẫn hay là quên mất mà chúc mừng sinh nhật mẹ muộn một tháng. Thế mà em thức cả đêm để đan nốt cái khăn nhưng không nhận ra mắt mẹ nhìn em xa xăm lắm. Có lẽ mẹ cũng mong được em yêu thương như cái người d ư n g kia. Em à, đ ừ n g lạnh nhạt với yêu thương này em em có nhớ khi lần đầu tiên vấp ngã ai là người nâng em dậy không? Chắc chắn không phải là những người d ư n g em vẫn gọi là người yêu đúng không? Em có nhớ khi em hoang mang, khi em tranh vinh, khi em lạc giữa con đường một chiều trên chúc xe cộ. Ai là người chỉ đường cho em ra? Ai là người vỗ về an ủi em? Vẫn không phải là những người yêu của em đúng không? Ừ, mới đây thôi khi em gặp tai nạn, những người dưng ấy hỏi han em được câu nào không? Những người dưng ấy an ủi em được câu nào cho bớt đau không? Có người dưng nào tự nguyện đưa đón em đi làm không? chẳng ai phải không em chỉ có chị gái em dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi chờ em đi làm đón em về phải không có chị dâu em tối tối lấy nước muối oxy già rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận cho em phải không có anh trai em lo lắng hỏi thăm chân hết đau chưa ó o x a mỗi lần cháu em vô tình chạm vào vết đau còn không thương cô à phải không em có mẹ em lo lắng nhắc nhở đi lại cẩn thận có bố em c h o mày thở dài xe cộ đi lại bây giờ không an toàn chút nào đấy em thấy rồi phải không? chẳng ai yêu thương em như gia đình mình đâu. vậy thì em à, sao có lúc em lại quên điều đó mà đi trông chờ vào những điều xa lạ hả em? này em, em nhìn lại mình đi nào, xòe tay ra đi em, em có gì nào? nhan sắc đủ dùng, trí thông minh không quá tệ, một tương lai không quá tối tăm, một gia đình luôn yêu thương, một nơi để quay về bất cứ lúc nào, thế đấy em. em thấy mình giàu có chứ? Vậy thì em à, đừng trông mong hạnh phúc từ những điều xa lạ, đừng hy vọng tương lai từ những người dưng vô tâm và cũng đừng trao hết mọi thứ cho những người đi ngang cuộc đời em. Em à, đừng để cuộc đời mình trôi qua như một cái chớp mắt. Nắm lấy nó thật chặt em nhé, vì còn nhiều người yêu thương em lắm, vì còn nhiều người cần em lắm. Đừng hy vọng và trông chờ quá nhiều từ những người dưng khác họ em nhé, bởi em xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng. Em à, viết lên trán mình một chữ tự em nhé, tự yêu thương, tự hạnh phúc, tự trân trọng n g h e em. Em vẫn tranh vênh đi về. Chỉ có điều bây giờ em đã biết thực tế hơn. Em biết yêu thương và không làm những người yêu thương mình phải đau nữa. Ký tên, sai gạch dưới m i t a y a h o o c o m v Ở số điện thoại 0168998 sao sao sao sao. Cùng với ca khúc Memories of the Wind của Nau.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 đêm nay lại một đêm tớ không ngủ được vì nhớ cậu tối hôm qua tớ đã đứng trước ngõ nhà cậu mà không dám gọi tớ muốn gặp cậu muốn nói chuyện với cậu nhớ cảm giác mỗi khi bên cậu nó bình yên đến lạ tớ sợ khi gọi cậu sẽ không nghe máy hoặc nghe máy mà sẽ không ra nhưng có lẽ như thế lại tốt vì gặp cậu rồi tớ phải làm sao đây lúc tớ về thì trời mưa mưa lạnh lắm đi dưới mưa tớ thấy mình cô đơn và lạc lõng về nhà với bộ dạng ướt sũng nhưng vẫn cố nhủn miệng cười với con bạn cùng phòng là tao quê mà mưa tớ đã suy nghĩ rất nhiều chúng mình nên làm sao mới tốt đây đã không thể quay về bên nhau cũng không thể là bạn Hàng ngày đối mặt với cậu ở trên lớp thật là khó khăn với tớ. Tớ đã phải cố gắng rất nhiều. Tớ sợ đến một ngày nào đó khi tớ không còn kìm chế được cảm xúc của mình và chạy đến ôm lấy cậu. Đã một tháng hai mươi ngày rồi tớ không về quê, mà đúng ra là tớ không dám về. Tớ sợ, sợ lại mất đi một thứ gì đó khi tớ quay trở lại. Tớ sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Đã bao lần dặn lòng phải cố quên đi, nhưng cố quên lại càng nhớ. Nói cho tớ biết, tớ phải làm sao đây? Anh chị thân, sắp tới là ngày sinh nhật của bạn ấy. Anh chị giúp em gửi ca khúc When I Look at You của m a r i a r e y Bạn ấy là Nguyễn Hoàng Minh địa chỉ email hoàngminh.chamnguyen@gmail.com. này hay là tối nữa bọn mình lại phim Hàn Quốc đi? Tôi không xem phim Hàn Quốc đâu, dài dòng khóc lóc xin đâu đi mà xem b u n mình. Ai bảo xem? Tôi nói là đóng, đóng phim Hàn Quốc như ngày trước bọn mình vẫn diễn đó. q u y sẽ lại lấy cái xe đạp ra chở tôi đằng sau, lượn qua những con đường phố và bỗng nhiên bẹt một cái. Kiếp, q u y k i bất lịch sự quá. Cái, cái gì? Bẹt là cái lốp xe nó nổ vì người ngồi sau quá nặng cân. Thế thì người ngồi sau sẽ chuyển lên phía trước, ngồi gần ghi đông, càng lãng mạn. lại bẹt một cái nổ cái bánh trước thôi Ôi, mà thôi s n o w â u không nghĩ ra được kịch bản nào hay hơn à có cái kịch bản nào mà tôi không phải còng lưng đạp xe chở hà mã đi lòng vòng làm cho h ề cho cả thành phố không quích kia chỉ muốn những kịch bản mà nhân v ậ t nam ngồi gặp đùi gà thôi ừ, gà hàn quốc nhá s n o lâu thật là hiểu tôi đấy chuyện tôi mà c h chẳng ai hiểu quích được bằng tôi đâu phải chăng vì vậy mà sau hơn nửa thế kỷ quích vẫn chưa tìm được ý c h u n g nhân nào vì chưa có ai có thể vượt qua được cái bóng của tôi s n ấ u đừng dùng từ cái bóng phải gọi là cái vía cái vía gần một tạ thì đúng hơn v i phía đọc giúp tôi cái thư về đi có đoạn là xe đạp lòng vòng vèo kiểu lãng mạn Hàn Quốc đấy thư của Nguyễn Văn l ư a điện g i điện thoại 01674521xxx địa chỉ Hoa Hứng Dương 1442000a gmail.com gửi Diệu Thúy 0 9 3 7 x x x 6 6 6 đ ạ c sư phạm Hà Nội Hà Nội những ngày này mới thật dễ chịu trời mát gió bay đã vậy lúc nào cũng có người cùng mình đi dạo phố phường cái xe đạp xuyên Việt ngày nào cũng phải vòng vèo qua vài con phố rồi mới chịu về nằm yên trong nhà phía bên ngoài sức hấp dẫn từ những cây hoa sữa vẫn không hề giảm sút mùi hương hoa thoang thoảng khó quên chỉ thoang thoảng thôi nhá người lâu sẽ nhức đầu em bảo vậy ừ hoa sữa chỉ thoang thoảng thôi là đã khó quên rồi nhớ dạo xuyên Việt qua Phú yên Nha Trang m ấ i tháng 7 mà hoa sữa đã nở bung ra mùi hương hắc hơn chứ không dễ chịu như hoa sữa hà nội. Loanh quanh ven hồ tây hóng gió một hồi, rồi chúng tôi lại về thụy khuê với những ngôi làng cổ lẩn quất trong ánh đèn đường. lên bưởi rồi qua lăng bác. đã bao năm ở hà nội nhưng vẫn thích cái nghi lễ chào cờ và hạ cờ. nhiều hôm mưa gió bão bùng thấy thương các anh cảnh vệ đứng dưới mưa làm lễ, cảm phục các anh những người thắp lên ngọn lửa cho niềm tự hào dân tộc. về đội cấn rồi nghĩ khánh toàn hành trình chỉ kết thúc khi trên xe chỉ còn lại mình tôi. ước gì con đường này cứ kéo dài mãi. tôi nghĩ vậy nhưng muộn rồi hôm khác nhé em một ngày trời gió và chúng ta sẽ lại lang thang trên những con phố ngắm dòng người xuôi ngược và ngửi mùi hoa sữa thong a thả o n trong gió anh chị thân đây là những dòng cảm xúc của em gửi tặng tới người đồng hành của em cùng với ca khúc to love you more của selin y o n cùng với lê n h ắ n cười lên em chỉ cần nhìn thấy em cười thôi là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi before Touch me once again and remember when there was no one but you. I'll be there.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 mẹo của phạm thị hiền ở địa chỉ hiền pt 9 7 a c o n g w a u vn mẹ thân yêu thời gian thật sự trôi rất nhanh phải không mẹ năm nay con gái đã 22 tuổi rồi đã là cô à, sinh viên năm tư rồi mẹ à con còn nhớ khi mấy ngày nào con được mẹ cõng trên lưng và chìm trong giấc ngủ m ớ i khi nào thấy anh em con còn lon ton chạy ra cổng đón mẹ về chợ để chia quà con còn nhớ cái thời học cấp 3 cái thời mà con thèm ngủ nhất cái thời mà mỗi sáng đều được nghe tiếng mẹ gọi dậy học bài và con đều phải cảnh giác mỗi khi mẹ vào kiểm tra bất chợt. tiếng bước chân của mẹ tuy nhẹ nhàng nhưng con vẫn linh cảm được và cố gắng mở mắt, tay cầm s á c h và nói con đang học thuộc mẹ à. con làm thế cũng chỉ vì không muốn mẹ thất vọng, không muốn phụ công mẹ ngày nào cũng dậy sớm để chăm lo cho con mà thôi mẹ à. mẹ biết không? cho đến bây giờ con mới nhận ra rằng mẹ quan trọng tới mức nào và con cần mẹ luôn luôn ở bên cạnh con để con chia sẻ tất cả mọi chuyện với mẹ. cho đến hôm nay con mới nhận ra mẹ là người hy sinh vì con tất cả những gì mẹ làm cũng dành hết cho con mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm cảm ơn mẹ đã sinh ra con sinh ra để cho con biết cuộc sống này nó như thế nào con sẽ làm mẹ vui sẽ làm mẹ tự hào vì con nhưng con chưa biết là bao giờ nhưng con hứa nó sẽ sớm thôi để mẹ nhận ra con sẽ cố gắng học tập và tìm công việc để làm nên mẹ đừng lo nhiều cho con mẹ nhé con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, mẹ nhé. Con ước mình bé mãi như hồi nào để mẹ chăm sóc, mãi ở bên mẹ. Những ngày đó con không phải nghĩ tới ngày mai. Thì thì Anh Quyết và chị Snow thân mến, hôm nay là sinh nhật mẹ em nhưng em đã vô tình quên mất. Trong khi sinh nhật bạn bè hoặc một ai đó thì em lại nhớ và luôn là những người đầu tiên chúc. Em thật vô tâm đúng không ạ? Vì có nhiều lúc em đã vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim. Em mong anh chị gửi ca khúc Superstar của The c a p e n t e r s tới mẹ em với lời nhắn. Mẹ à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 48 của mẹ. Con gái chúc mẹ tất cả những điều tốt đẹp nhất, luôn vui khỏe mạnh và mãi ở bên con, mẹ nhé. Second show, your guitar. It sounds so sweet and clear, but you're not really. It's just the rain. Just sad affair. là một hạt giống có thể nảy mầm ở khắp mọi nơi, mọi điều kiện như là trên xe buýt này, giữa giảng đường này, trong thư viện này. Ngoài studio. Tất nhiên rồi, trong studio này chỉ có tình chủ tớ mà thôi. <cười> giống như cây cối ngoài thiên nhiên ấy. Đôi khi hạt tình yêu thể bất ngờ nảy mầm theo cái cách mà ta ít ngờ tới nhất. Biết thế nhưng t h ế là tôi chưa thể tới tình yêu mọc ra từ tình huống như thế này. Anh chị thân, những bộ phim về tình yêu của xứ Hàn rất lãng mạn và đẹp. em nghĩ chỉ có trên phim ảnh thôi, còn ngoài đời chắc cũng không có vậy đâu. Thế mà nó đang diễn ra với tình yêu của chúng em. Em q u e n nhỏ rất tình cờ khi mà một lần nhỏ nhặt được một chiếc sim điện thoại trong danh b ạ có tên của em và chúng em quen nhau từ đấy. Nâu nhìn gì tôi? ở nhà tôi có một đống sim giác đây hôm nào tôi mang đi cho q u y c k hy vọng là chúng sẽ giúp bạn mình nhanh chóng cải thiện được tình trạng bản thân. Snow làm gì mà có cả đống sim giác ở nhà hả? Tôi là tôi cũng mua để đấy để phòng có ngày Quyết kia hứng chí tham gia cuộc thi vô địch chém gió thì tôi sẽ vote cho bạn Quyết của tôi. <cười> Snow nghĩ là tôi sẽ tin? Ừ? Tôi thừa biết Snow có bao giờ chịu mất một đồng cho người khác đâu? Thôi đưa thư đây tôi đọc một một nốt n o Ngay từ ngày đầu gặp em tôi đã biết đây là người con gái mình yêu. Em đến bên tôi cho tôi biết thế nào là yêu. Mặc dù đây không phải là mối tình đầu của em. em đến cho tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn vì tình yêu của em mà tôi từ một người ham chơi sống không biết đến tương lai của mình ngày mai như thế nào tôi đã thay đổi mình trở thành một con người khác lo lắng quan tâm tới bản thân và những người thân yêu của mình đó là nhờ vào tình yêu của em anh nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bền lâu thế mà bây giờ chúng ta lại phải xa nhau suốt mấy tháng nay anh đã đau khổ và ủ rũ về tình yêu của chúng ta vì nó như để lại trong con tim anh biết bao cảm xúc Anh biết bên cạnh tình yêu nam nữ còn có nhiều thứ quan trọng khác nữa và tuổi trẻ cần có cố gắng cho sự nghiệp tương lai phía trước. Vì thế anh đã sang đất nước mặt trời mọc học tập và làm việc mấy tháng nay yêu xa buồn lắm. Em nhớ anh chị gửi đến người mà có lẽ suốt đời này em sẽ không bao giờ quên ở địa chỉ c l a v e gạch dưới 8 9 3 c a h a o h com số điện thoại 0 9 8 6 4 c h í s á a o sao ca khúc goodbye my lover của james blunt với lời nhắn em à. những điều anh làm cho em là đều i tốt cho em cả thôi những điều anh nói và làm anh đã phải khổ tâm lắm mới đưa ra được quyết định anh nghĩ theo thời gian rồi em sẽ hiểu và nhận ra những điều anh làm tất cả là vì em anh không thể vì sự nghiệp của mình mà bắt em phải chờ đợi tình yêu vô điều kiện khi mà em còn rất trẻ bây giờ em mới chập chững bước vào đời em cần lắm người cùng em chia sẻ những điều trong cuộc sống cần lắm một bờ vai để em dựa vào mỗi lúc vui buồn vì thế em không thể ích kỷ giữ em lại cho riêng anh được tạm biệt em tình yêu của anh Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew. When my heart was blinded by you. Have kissed your lips, and held your h e a d shared your dreams, and shared your bed. I know you well. I know.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 I'm so hollow, I'm so hollow, baby. I'm so hollow, I'm so.